Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hoặc là làm việc cho tốt Rồi sau đó Cô nhận được tin nhắn trả lời Tuy nhiên ngắn ngủi chỉ hai chữ là đã biết Không biết vì sao lại giống như nhìn thấy bộ dạng thở dài nhẹ nhõm Hãy cô nhất thời lo lắng không yên Chẳng qua cảm giác này Đã bị cô xua đi rất nhanh Bởi vì cô tin sở ngự nhất yêu mình, hiểu mình Tự nhiên cô sẽ bao dung cô Chuyện lý bội lo lắng lúc nãy Tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người của cô Thế nhưng vài ngày sau, lòng tin của cô lại bị đả kích. Sơ ngữ à, ngày mai chúng ta đi xem bánh cưới có được không? Thật là xin lỗi, em có thể đi tìm đế bội đi cùng có được hay không? Công việc của anh hơi gấp, ngày mai muốn ở trong nhà làm việc. Đây là lần đầu anh từ chối đề nghị của cô, bởi vì liên quan đến công việc của anh, cô cũng không nói gì nữa mà chỉ có thể gật đầu. Sơ ngữ à, tối mai chúng ta đi đặt tiệc có được hay không? Em chọn được chỗ rồi sao Vẫn chưa à? Vậy thì em có thể tìm đi bộ đi cùng có được hay không Nếu không chúng ta cùng nhau xem kết quả đều như nhau cả Chờ em chọn được phòng tiệc rồi Anh lại theo em chúng ta chọn thực đơn nhé Đây là lần thứ hai anh cự tuyệt cô Câu nói kia Nếu không chúng ta Cùng nhau xem kết quả đều như nhau Đã khiến cho cô không có lời nào đời nói Bởi vì trước đây bọn họ đã xem qua rất nhiều phòng tiệc Nhiều lần là cô đứng giữa lưỡng lượng Vì vậy mà xem hai ba lần sau vẫn chưa chọn được. Sau đó là lần thứ ba, cô nhận được điện thoại của công ty áo cưới. Họ báo cho cô áo cưới theo yêu cầu đã được làm xong. Bọn họ nói khi nào có thể đến xem. Cô vui mừng lập tức gọi điện thoại về nhà. Nghĩ muốn hẹn anh buổi tối đi xem. Kết quả anh nói buổi tối mình lại bận việc. Là chuyện gì vậy? Cô cất tiếng hỏi. Là chuyện công việc. Thế thì ngày mai thì sao? Ngày mai cô không đi được. Vậy ngày kia? Ngày kia cô không đi được. Nếu không em tìm Lý Bội và Trương Nhân đi cùng đi. Đó là áo cưới cho lễ của chúng ta đó. Tại sao lại là các cô ấy và em đi thử chứ? Cô không kiềm chế được sự tức giận mà hỏi. Thật là xin lỗi. Mấy ngày này thực sự là anh không thể đi được. Thôi được rồi. Để một mình em đi thử đi. Cô tức giận cắt ngang lời anh. Sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Kế tiếp cô cho rằng anh sẽ ngập tức gọi điện giải thích với mình. Đồng thời trấn an cô Kết quả di động của cô trước sau Vẫn không hề có tiếng động Cô có một chút hoảng sợ, Hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu Tại sao anh lại thay đổi như vậy Chẳng lẽ đúng như lời Lý Bội nói Bởi vì cô ham hư viên và ý mình được dùng Mà kêu Cuối cùng khiến anh sinh ra phản cảm hay sao Bây giờ cô phải làm gì đây Kế tiếp cô phải làm gì để cứu vãn được đây Gọi điện thoại giải thích ư? Không được Hiện tại anh không chừng vẫn đang còn tức giận. Gọi lại lúc này có lẽ chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hơn nữa nói chuyện qua điện thoại cũng không tốt, lại sẽ làm hỏng việc. Quan trọng nhất là cô và anh đối mặt mới có thể thấy được tất cả phản ứng của anh. Cô nhìn xem đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan sở. Cô sẽ phải đợi hai tiếng nữa. Không được, cô không có cách nào đợi được nữa nha. Cô lắc đầu một cái rồi nhanh chóng thu thập đồ đạc liền đứng dậy, đi tới chỗ chủ quản xin nghỉ về nhà. Lâm Vũ Phỉ không suy nghĩ nhiều, mà vội vàng trực tiếp bắt taxi chạy về nhà. Trong lòng cô chỉ nghĩ làm sao sẽ giải thích với anh, chuyện vừa rồi đột nhiên mình cúp máy. Nếu đúng là anh đang giận mình, thì phải làm thế nào để làm cho anh hết giận? Về phần bản thân mình khiến anh này sinh bất mãn, cô căn bản là không muốn nghĩ tới, cũng không muốn tin lại có lại chuyện như thế này. Anh đã từng nói qua, có chuyện gì bất mãn phải nói ra, không được phép để ở trong lòng. Quan hệ giữa anh và cô sẽ không đến mức như là núi lửa phun trào. Cô tin anh chắc chắn sẽ làm gương tốt. Giống như mọi ngày, cô đến nhà anh tự như trở về nhà của mình. Cũng không gọi điện thông báo trước, mà tự mình lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Cô đoán chắc anh lại đang làm tổ trong phòng làm việc của mình. Dạo gần đây hình như anh rất là bận, thường xuyên đến lúc cô sắp ra ngoài, làm việc còn chưa đi ngủ. Cũng không biết, bản sách phiên dịch kia có bán chạy. Như là hòa trả hay không Nhưng chuyện công việc của anh thì cô chưa từng quản Chỉ biết rằng anh có một công việc Có thu nhập Sẽ không đưa tay xin tiền cô là được Tất cả mọi người đều nói cô xu lợi Thực ra cô không có nhiều yêu cầu lắm Mở cửa nhà anh Bỗng nhìn toàn thân cô cứng đờ Công tin được trước cửa Lại có một đôi giày cao gót lạ Đại não lập tức trống rỗng Người trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa một nam một nữ ở trong phòng làm việc của anh đi ra kiểm tra nam nhân đương nhiên là chồng sắp cưới của cô còn nữ nhân thì cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng người mỹ nữ nóng bỏng cười. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net